Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi theo anh lên xe của anh Một bên đưa cho cô một bộ chìa khóa Hoàn toàn không để ý Đến về mặt công vui của cô mà nói Chìa khóa nhà của em Em nhớ em không có đổi chìa khóa nhà Cô cười Nhưng bản mặt lại rất là có coi Về mặt cũng được coi trọng cùng với chú ý Trên dục quàng chỉ mỉm cười Rồi nhét cô vào ghế trước Giúp cô thắt dây an toàn Rồi sau đó đưa cô đến công ty Trên đường đi Anh không ngừng nói chuyện về bản thân cùng gia đình của anh. Anh cũng không một chút nào chú ý đến sự im lặng của cô. Nói tóm lại, đây chính là chuyện của anh. Mà đúng rồi. Chiều nay anh Tân Ca sẽ đến đón em. Đợi một chút, cô không muốn anh tới đón cô nha. Coi như anh vừa tự giới thiệu về bản thân mình, cũng phải đem ra thế hiền hách nói hết cho cô biết. Vậy thì như thế nào chứ? Cô cũng không muốn cùng anh phát triển quan hệ lâu dài. Trên thực tế... Sau khi cô nghe nói rằng anh không phải là người hạ mình bán thân Thì cô đã xây lên một bức tường thành rất cao giữa hai người bọn họ Cô chưa bao giờ có ý định Sẽ cùng với một người như anh ở chung một chỗ Cô tự biết chính mình không dứng Coi như cô đã từng cùng anh lén phén Nhưng cô cũng đã sẽ sâu sắc cắt đứt dây dây tình cảm Em mong anh đừng đến đón em Em với anh là hai người của hai thế giới Lúc cô xuống xe Hết sức nặng nề đem cửa xe của anh đóng lại, dùng lời đoạn tuyệt mà cất lời. Ngộ ý của cô chính là, từ nay về sau anh đi con đường của anh, còn cô đi đường của cô. Nhưng mà trần rộ quảng làm sao có thể tiếp nhận lời cự tuyệt của cô đây? Anh đưa tay kéo cô lại nói. Cho dột trước đây, giữa chúng ta là hai thế giới đi. Thế nhưng bắt đầu từ giây phút em thấy anh, thế giới chúng ta đã không tồn tại khoảng cách này nữa rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô không nhìn được mà ném cho anh một cái liếc mắt. Anh thích nói đùa ư? Đây chính là nói thật. Tốt nhất, em đừng có trốn tránh. Nhìn thấy bộ dạng đang né tránh của cô, triển dục quảng quăng ra lời đe dọa. Nhưng uông bội nhu lại cứ như lọt vào tay trái, rồi theo ra tay phải, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Triển dục quảng vừa đi đến phòng làm việc, liền giao cho lạc tiêu giao giúp anh làm vài việc riêng. Tổng giám đốc à, làm như vậy có được hay không chứ? Lạc Tiêu Giao đối với chỉ thị của Trền Dục Quang có một chút e dè. Ngại có chắc rằng cô ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận hay không? Lạc Tiêu Giao thật sự muốn gõ vào cái đồ của Trền Dục Quang. Để cho anh tỉnh lại, khinh xuất như vậy là không được. Đối đãi với người phụ nữ mình thích thì cần phải từ từ. Tôi không ngại cô ấy có vui vẻ tiếp nhận hay không. Chỉ cần cô ấy tiếp nhận là đủ. Trền Dục Quang tính toán mà nói. Nhưng mà như vậy thì sẽ không tốt. Lạc Tiêu Giao cảnh cáo nói. Tôi không quan tâm. Anh với cô là tình thế bắt buộc Những chuyện khác anh không hề để ý Nhưng mà cô ấy sẽ để ý Tôi nghĩ nên dùng thủ đoạn ôn hòa một chút Thì sẽ tốt hơn Là tiêu giao ra về là người từng trải mà phát biểu Tôi cự tuyệt Nếu làm theo kế hoạch của cậu Thì phần phải mất 10 thời gian mới có thể kết quả được Tôi không thể lãng phí thời gian như vậy Trên tư quan độc đoán nói Nhưng tổng giám đốc không sợ Bị phản tác dụng hay sao chứ Tôi nhất định phải có cô ấy bởi vì kinh nghiệm tối ngày hôm qua anh giúp cô đuổi rồng Khiến cho truyền dọc quàng lầm tưởng mọi việc chỉ cần anh kiên trì thì cô sẽ quất phục trước anh cho nên từ giờ phút này trở đi anh quyết định lựa chọn dùng chính sách ép buộc đối với cô trần dây tĩnh không dám tin vào mệnh lệnh nhân sự truyền xuống làm làm sao có thể chứ giám đốc phòng nhân sự của công ty dân thăng nhún nhún vai tôi cũng không muốn không còn cách nào khác cả Nhưng mà con bé đó, nó rất là chịu khó. Tương lai cũng sẽ có triển vọng. Mặc dù bình thường trước mặt mọi người, cô luôn trách cứ cùng nhìn cô ấy với sắc mặt công thốt. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn, Trần Di Tĩnh cũng sẽ ủng hộ cấp dưới của mình. Ai bảo quay đắc tội với người khác chứ? Những lời này của anh khiến cho Trần Di Tĩnh không có cách nào phản bác được, cô cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Khi nào thì bắt đầu có hiệu lực ạ? Ngay lập tức. Quang quang đâu rồi? Vừa đi tới phòng làm việc, Trần dây tĩnh liền nhìn xung quanh tìm người. Cô ấy lại đi đâu vậy chứ? Dạ không phải là bị Tiều Trần bên bộ phận tổng hợp gọi đi lao động rồi hay sao? Có người trả lời nói. Trần dây tĩnh lập tức đi tìm kiếm người trở về. Nhưng tìm khắp bộ phận tổng hợp cũng không thấy bóng dáng của Uông Bội Nhu đâu cả. Tiều Trần à, cậu vứt Uông Uông nhà tôi đi đâu rồi hả? Cô ấy bị kiểu xử lý bên bộ phận tiên thức kéo đi sai phạt rồi. Tiều Trần lăng lẽ thẳng khí màu lời cô. Cậu dồn xong? Tại sao không trả cho bộ phận của tôi hả? Trần Duy Tĩnh cũng không nhịn được mà suy nghĩ cho cấp giới bất bình kháng nghị. Cô lại bị tiêu chân nói với giọng cái gắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net